các bạn đang nghe tại đọc truyện audio phân nửa? mở trừng hai mắt nói. học trưởng à, em có một đề nghị muốn nói với anh. cái gì chứ? chiều nào thì anh có vẻ đàn ông một chút với em vậy chứ? anh mắt thận nhìn quét qua cảnh xuân, bởi vì cô cong lưng mà lộ ra, đôi mắt của giang dễ thánh có một ngọn lửa thoáng qua, nhưng giọng nói vẫn như trước trong trào lạnh lùng. lộ hết rồi. cô thét một tiếng kinh hãi, vội vàng vươn lại rồi đứng thẳng người. Tay chỉ run run anh mấy cái Mười hôm dữ mà cắn răng nói Học trưởng à, anh học xấu Gần mực thì đen thôi Anh nói xong thì liếc cô một cái mẹ dài mở cửa lên bên ghế lái phụ Lên xe rồi nhìn đầu trưởng anh Học trưởng à, anh như vậy là không đúng đâu Chẳng lẽ là anh nên thơ dịp em không biết Mày nhìn lâu một chút sao Cô theo bản năng đưa tay che ngực Rồi mặt bỗng dưng đỏ bừng bụt miệng nói Anh vốn là không nên nhìn Không có gì để nhìn cả Mạnh dài thì tức ngực cũng như bị trốn tên. Cũng không ngờ học trường sẽ nói lời ác độc như vậy. Cô không cam lòng mà quấy đầu. Nhìn, mặc dù bộ ngực của cô không sóng to gió lớn, nhưng tuyệt đối cũng không phải là sân bay, vật uất mà lầm bầm. Nào có thảm như vậy chứ? Giang dễ thành liếc cô một cái, nâng cửa sổ xe lên chuẩy đảo vô lăng, giống như không để ý tới mà mở miệng. Có cần giới thiệu bác sĩ chỉnh hình ở phương diện này cho em hay không hả? Học trường à, chúng ta mấy năm không gặp Anh có cần thiết vừa gặp mặt đã đánh lên tân thể của em? Cũng đánh là lòng tự tin của người phụ nữ như vậy hay không hả? Giọng của cô sơn sỉ, hàm chứa dẫu oán giận mà lên án. Mấy năm rồi chứ? Anh hỏi không đầu không đuôi. Mạnh dài trả lời một cách rõ ràng. Bốn năm. Cô biết anh hỏi cô đã rời khỏi Đài Loan mấy năm rồi. Sau đó trong xe đột nhiên yên tĩnh lại. Không hiểu về sao Mạnh dài lại trở xa. Ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Nhưng không dám giúp người lái xe ở bên cạnh một cái xe chạy vững vàng ở trên xa lộ cao tốc cảnh vật hai bên càng không ngừng lùi về phía sau cực nhanh máy điều hòa bên trong xe thổi o o trái tim của mạnh dài thấp thầm bất an đấu tranh gần nửa ngày cuối cùng cô cũng ngượng ngùng mà mở miệng đánh vỡ sự im lặng học trường à? Ừ, làm sao bây giờ hình như anh không muốn để ý đến bộ dạng cổ cô mạnh dài chớp chớp mắt trên khuôn mặt mang theo nụ cười lấy lòng nói cũng đã lâu như vậy rồi chúng ta cũng đừng lật lại nợ cũ có được hay không? Cô biết ngày này nhất định là nhớ kỹ thủa dai. năm đó đúng là đi không có nói với anh ấy, cũng không còn để lại phương thức liên lạc cho anh ấy thật là nhỏ mọn. chuyện nhớ quanh chất tốt. anh bình tĩnh mà tuyên bố em cũng không biết vì sao anh lại tức giận đó. bác sĩ giọng nói của cô mang theo mấy phần hờn dỗi. coi như em ra đi không từ biệt, rõ ràng được lợi cũng chính là anh mà. Năm đó cô không nắm một tiếng mà biến mắt Trở thành người không thiếu nợ Anh rõ ràng là nên hoan môn nhảy múa Mà không phải là gián tiếp hỏi liên lạc qua các bạn học Để rồi sau đó có một bộ dạng giận dữ với cô Em biết Về mặt lạnh lùng của anh nghiêm túc Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước Anh không thích thiếu nợ người ta chứ sao? Mạnh dài lúng ta lúng túng nói sau lại không nhịn được mà giải thích thay mình? Em cũng chưa nói là không cần anh trả tiền lại nhá Xem ra biên lai like mượn đồ Đã bị cô mang ra nước ngoài rồi Ra đi không từ biệt Không để lại tin tức Lạnh lùng lên án Giọng điệu giống như người chồng đang oán giận Sau đó mặc dù cũng liên lạc được với cô Nhưng mỗi lần cô đối mặt với vấn đề của anh Đều làm cho anh cười hà hà Lúc ấy bà nội em qua rồi Em đến bên kia dài sầu nhất thời cũng không nghĩ nhiều được như vậy nha Nhớ tới người bà mà cô thương yêu Tâm tình của cô không tự chủ được Mà giảm xuống rằng dĩ thẳng anh lấm tay lái thật chắc Năm đó anh không thể phân thân Không thể ở bên cạnh với cô Vẫn luôn là tiếc nuối lớn nhất của anh Đừng nói về những việc đó nữa Anh xem Không phải là khi em có khó khăn Thì đầu tiên đã nghĩ đến nhiều học trường anh giúp đỡ sao Học trường cũng đợi giận em nữa mà Có được hay không hả Giọng điệu không tự chủ được Cô có phần hơi nũng nịu nói Đến tốt cùng là xảy ra chuyện gì chứ Cô hơi nàn lòng tự lưng vào ghế Rồi ủi dìu nói Học trưởng à Rõ ràng em vẫn còn rất trẻ có đúng hay không? Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái Cũng không lên tiếng Chẳng lẽ bây giờ em phải dựa vào hẹn hò Để giải quyết chuyện chung thân đại sự ca đời sao? Có thảm như vậy hay không cơ chứ? Giọng nói của cô không kiềm chế được mấy như đưa đám Thật sự là cô bị họ làm cho vô lực rồi Ánh mắt của răng dĩ thành hơi trầm xuống Đường cong cổ khóe miệng nghe mắt hơi lạnh lẽo Hẹn hò ư Học trưởng à em thật nhìn không có một chút giá trị như vậy sao? Hào trưởng, mệnh dài làm như thật mà che ngực, còn thiếu một. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.